Lực linh trời điêu. Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc. Tiểu thuyết tâm linh mờ màng. Tác giả kinh hỉ. Tập 6. Nghe ngợi mông lung cả nửa ngày, Mộc Liên chợt nhớ đến Thủy Y đã làm cho lão quỷ đối ở làng Văn Xá. Cô không chắc Thủy Y có thể đi qua được kết giới Nhưng lúc này cô không nghĩ ra được thứ gì khác Bởi bản thân cô còn chưa biết mình còn có khả năng gì nữa hay không Mộc Liên lại cắt máu nhỏ vào bát Bức tận sợi tóc của mình nhúng vào Tóc biến thành những sợi nước trong suốt Cô lại lấy chiếc kim to Xuyên tóc qua rồi nhúng vào trong bát máu Đã làm một lần rồi Lần thứ hai làm thủy y Đơn giản và nhanh gọn hơn nhiều Chỉ một loắn cô đã hoàn thành Cô ướm thử lên người Chiếc thủy y trong suốt tự động dài ra Che chắn hết từ đầu đến chân một liên cởi ra Thủy y co lại Nhỏ chỉ bằng một cái áo chẻn Cô đặt áo vào cái rương nhỏ Nhét xuống gầm giường Đợi tới đêm nay sẽ lấy ra dùng Làm áo xong, Mộc Liên lại nhớ tới cuốn sách mà sư thầy tặng cho mình Cùng với chuỗi hạt tràn vào ngày hôm đó Cuốn sách này được ghi chép bằng chữ phạm Có tự đề là không hành mật chú Bên trong quả nhiên đều là những phép chú dùng cho người luyện thuật pháp Mộc Liên chưa bao giờ được tiếp xúc với thuật pháp Càng chưa từng học chữ phạn Cho nên cô chỉ có thể lật mở ra xem Nhưng lại không hiểu được Và cũng không biết làm sao để luyện Thấy thời gian cũng không còn sớm nè Cô liền gọi con chiên Chuẩn bị bồn tắm cho mình Con chiên đi ra ngoài đóng cửa lại Cô mới chậm rãi cởi quần áo ra Bước vào trong bồn gỗ Chìm hoàn toàn vào trong làng nước Hắc thị mở ra Đối với Mộc Liên Khi chìm trong nước Thế giới xung quanh dường như đều yên tĩnh Giống như một kiểu thiền định Cả cơ thể Không chịu sự kiểm soát Của bất kỳ ngoại vật nào Chỉ có cô Và sự kích thích mạnh mẽ Từ vô số hạt nước đang ngắm vào da thịt Không hành mật chú Là loài chú Pháp của nhà Phật Đối với cô mà nói Thì không được phù hợp lắm Cô vẫn muốn thử sao Um, Phật Pháp vô biên Không phân biệt xuất thân giới tính Lại có thể cứu rỗi chúng sinh Đối với một kẻ người không ra người Mà không ra ma như tôi Còn có gì phải cân nhắc nhiều nữa chứ Tắm rửa xong xuôi Một liên ngồi khoanh chân trên giường Bắt đầu nhập thiền định Có lẽ cô thực sự có duyên với nhà Phật Cho nên rất nhanh đã hiểu được một vài phần nhỏ ghi trong cuốn sách. Cô không biết vì sao mình có thể đọc được chữ phạm ghi trong đó. tựa hồ như cô đã học từ rất rất lâu rồi. Bây giờ nhìn vào, chỉ là lâu ngày xem lại, có chút thân quen. Đến khi xã thiện, cũng đã quá canh hay. Cô xuống giường, cất cuốn sách vào trong rương, nhìn chuỗi hạt tràn nằm trong đó. Nghĩ ngợi một chút, Rồi quyết định cầm lấy nó Đeo thành hai vòng quanh cổ tay trái Cô nằm trên giường Giả vờ ngủ Con chiên nhẹ nhàng thổi tắt đèn Rồi cũng nằm xuống tấm nệm Chỉ một lát nó đã thở đều ngủ say Bọc Liên liền lấy tấm thủy y Lén trao bên ngoài Trên lưng vẫn là đứa bé ma Bước được đến bên ngoài Đứa bé ma nhảy phóc xuống Dẫn cô đi về hướng Tây Hướng mà xe ngựa nhà họ Vương đã đem gà đi Đến một quảng thì tới một chỗ trồng rất nhiều cây tùng kim Tán xòe rộng Che phủ hết cả một khoảng đất Đứa bé mà chỉ tay bầu trong đó Mộc liền vén tùng kim đi vào Qua ba lớp cây tùng Thì tới được một cái cổng vờm bằng đá Bên trên khắc hình tứ linh thú Đột nhiên tứ linh thú trên cổng cửa mình Những đôi mắt sáng quắc nhìn cô Có một giọng nói vang linh Đây không phải là nơi cô nên đến Mau đi đi Xin cho tôi hỏi Nơi đây là nơi nào? Đây là hầm mộ nhà họ vương Không có lệnh bài và khẩu chú Thì không được phép vào Vậy xem ra đây là nơi chôn cất của họ vương. Chẳng trách xung quanh lại trồng nhiều cây tùng đến vậy. Những nhà giàu họ thường trồng tùng xung quanh khu mộ, chủ yếu để thể hiện lòng tôn thờ và thành kính đối với người đã khuất Thêm nữa, các dòng họ cây tùng cây thông cũng mang đến ý nghĩa phước Lộc trường thọ, tạo âm trạch tốt, khí tức thuận hòa. Đối với người âm hay người dương, Thì đều mang tới sự tốt lành Lúc này Mộc Liên lại nhìn lên phía bên tay phải Có một cái lỗ rỗng hình tròn Xung quanh chia thành 8 cạnh được khía ra Cô nghĩ thầm Đây có lẽ là ổ khóa mở cửa vào địa mộ Tứ Linh Thú lại tiếp tục lên tiếng Giọng nói dữ dằn Đi đi Không được ở lại đây nữa Mọc liên nhìn đứa bé ma đang ôm chân mình trốn ở phía sau Cô cúi đầu chào tứ linh thú Rồi quay người trở ra Vừa đi trên đường Cô vừa khẽ nói nhỏ với đứa bé ma Đang ngồi vắt vẻo trên vai mình Mắt để ý xung quanh Lát nữa ta có chuyện cần con giúp Nhưng mà ta không chắc là có tác dụng hay không Đứa bé ma không nói gì Lặng yên chờ nghe cô nói tiếp Canh giữ kết giới có 5 con tiểu quỷ Chúng đều lớn hơn con Đánh thì không được Chứ còn cách dụ chúng đi chỗ khác Phạm là trẻ con Thì đều rất thích chơi đùa Con hãy dẫn dụ chúng qua một chỗ kìm chân bọn chúng một lúc Để ta thử cho bên trong kết giới tìm câu hai Như thế có được không? Đứa bé mà đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn Cầu mại suy nghĩ một lát Có vẻ như đang nghĩ ra trò chơi Để dụ đám tiểu quỷ Sau đó nó vui vẻ gật đầu <cười> Con đang nghĩ ra trò chơi gì để gọi chúng đi chứ Đứa bé ma cười khúc khích gật đầu Mộc liền đi theo Đánh dấu trên những thân cây thông Mà đêm qua cô để lại Khi còn cách một khoảng nữa Thì đứa bé ma bay xuống Lẫn vào trong màn đêm Mộc liền nắp vào sau thân cây Mở hắc thị Mấy đứa trẻ đang chạy đuổi bắt nhau Quanh kết giới Trên đầu chúng là những bông mạng đà la trắng Phát sáng trong đêm Bỗng nhiên chúng ngừng chạy Đứng lặng một lúc Vẫn tai lên nghe ngóng xung quanh Nuna nu nấm Cái cống nằm trong Cái ông nằm ngoài cũ khoai chấm mật Bột ngồi bột khóc Con cốc nhảy ra, con gà ú hụ, bà mụ thổi xôi, nhà tôi nấu chè, tè he chân rút. Đứa bé ma đang ở đâu đó, đọc bài đồng giao Nuna nu Nóng. Trong màn đêm, giọng của nó đầy ma mị, vang vọng khắp phía. Đám tiểu quỷ xôn xao cả lên, tấm tâm lại nói với nhau cái gì đó. Rồi chúng kéo nhau chạy đi tìm bạn Dù là người hay là quỷ Thì trẻ con vẫn rất ham chơi Mộc liền bước ra Đi tới trước cái kết giới Cô lấy ra một sợi nước đã chuẩn bị sẵn Đưa tới gần kết giới Khi sợi nước chạm vào kết giới Thì liền phát ra những âm thanh xì xèo Mộc liền trút sợi nước ra Quả nhiên là sợi nước không bị ảnh hưởng gì Cô lấy Thủy Y hoàng lên người, trầm cả đầu mình lại, hít một hơi rồi đi qua bên kết giới. Bên trong kết giới là một thân cây to lớn, trên cây lại có một ngôi nhà gỗ cũng to không kém. Cầu thang gỗ xoắn quanh gốc cây, xung quanh treo rất nhiều đèn lồng và những chiếc chuông bạc. Ngay lúc cô bước vào, chuông bạc treo lên len keng. Một con mèo đen đang nghiêu ngao Leo lên bệ cửa sổ Hai mắt sáng trực nhìn xuống phía cô Mọc Liên có chút hoảng hốt Cô vốn dĩ muốn thử leo lên bậc thang Xem trên nhà gỗ có gì Bởi khi đặt chân vào đây Linh cảm của cô cho mình biết rằng Cô đã đến rất gần với đáp án Nhưng cô lại sợ tiếng chuông reo quá lớn Sẽ đánh động đến lũ tiểu quỷ Mọc Liên chỉ đành lùi lại Tiếc núi nhìn căn nhà gỗ một lần rồi quay đầu Quả nhiên khi cô vừa ra khỏi kết giới Nắp được vào một thân cây Thì đám tiểu quỷ kéo nhau chạy về Giáo giác tìm xung quanh Một liên trùm tấm áo nước lên người Im lặng không dám nhút nhích Một con tiểu quỷ đi về phía cô Cái đầu đội cây mạng đà la ngó nghiêng khắp các phía Khi chỉ còn cách chỗ Mộc Liên chừng vài bước chân Cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa trẻ ma Lãnh lót đọc một bài đồng giao mới Đám tiểu quỷ ngừng tìm kiếm Lại hò nhau đuổi theo đứa trẻ ma Đợi chúng đi cả rồi Mộc Liên mới dám thở ra Cô nhìn ra cách giới Hiện tại vẫn chưa tìm được cách gì Để lên được cái nhà trên cây Chỉ cần bước vào bên trong thì chuông sẽ reo Đánh động đến lũ tiểu quỷ Cô không nghĩ mình có thể đánh lại chúng nó Sau một hồi cân nhắc Lại thấy ở lâu nơi này sẽ không tốt Mọc Liên đành theo hướng đường cũ Mà trở về vương phủ Lúc này Cậu cả vương Bắc Mới đi ra từ một bụi cây Đêm nay cậu không ngủ được ra ngoài ngồi một góc khúc xì gà Lại nhìn thấy có người đi lướt qua ở phía xa Cậu liền âm thầm đi theo Không ngờ đó lại là em dâu Mộc Liên Cậu đi theo Phát hiện Mộc Liên đi tới hầm mộ nhà họ vương Đi qua tán cây tùng Không biết đang làm gì ở đó Vì sợ bị phát hiện Nên cậu không theo vào Sau đó Mộc Liên lại đi ra Cậu tiếp tục bám theo Và thấy cô có những hành vi rất kỳ quái Con lắm bẩm nói chuyện Mỉm cười một mình Chuyện khiến cho cậu kinh sợ hơn là Lúc nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của một liên Là một đôi mắt toàn lồng đen Trong màn đêm Đôi trồng mắt ấy sáng lên Như mắt của loài thú Nhìn theo bóng cô dần đi khuất Cậu cả trăng cắn chặt Nhiều đôi mắt Cậu quay đầu nhìn về phía sau Một cảm giác kỳ quái trần rợn sọc lên Ban nải cậu thấy em dâu Mộc Liên biến mất vào khoảng không rồi cũng rất nhanh đã trở lại. còn nghe văn vẳng tiếng trẻ con ở đâu đó nhưng cậu không thấy bất kỳ thứ gì bất thường chỉ cảm nhận được luồng khí lạnh lạnh đang tỏa ra khắp khu rừng tối. Cậu cả lấy hết can đảm từng bước tiến về phía ban nải Mộc Liên đã tới. Năm con tiểu quỷ vẫn đang mãi chơi trò đổi bắt không phát hiện ra có người đang tiến tới rất gần kết giới. Cậu cả ngó nghiêng khắp nơi. Càng tới gần kết giới, thì cậu càng thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên ngực, khiến cho cậu lên cơn đau đầu. Đúng lúc cậu chỉ còn cách kết giới một bước chân, thì dưới chân bị một hàm răng ngoạm lấy. Cậu giật bắn cả người nhìn xuống, hóa ra đó là một con mèo đen. Nó cắn vào chân cậu, đôi mắt sắc lạnh đính trợ người. Cậu cả vừa sợ vừa tức, tung chân đá con mèo đen văng ra xa. Con mèo tiếp đất, nghiền hàm răng, hai mắt long lên sòng sọc nhìn cậu cả. Nó thủ thế, sẵn sàng xông tới cắn cậu một lần nữa. Cậu cả định tiến lên cho nó thêm vài cú đá, thì chợt bị một cơn gió lạnh làm cho cứng cả người. Con mèo kêu ré lên một tiếng Nhảy bổ vào khoảng không Rồi mất khúc đi Đám tiểu quỷ nghe động Đã quay trở lại Chúng trông thấy cậu cả Thì biết là người nhà họ vương Ủa cả xuống vây xung quanh cậu Cậu cả không nhìn thấy đám tiểu quỷ Nhưng bị cơn gió lạnh Chúng tạo ra Làm cho dừng cả tóc gáy Còn thủ lĩnh nói Không được làm hại người họ vương Thế phải làm sao Không Kết giới không cho người lạ vào. Đuổi hắn đi. Đá mặt đứt hắn á. Cậu cả chợt thấy xung quanh mình có những đốm sáng trắng lập đòe mờ ảo. Bay là là trong không trung. Lá mục dưới chân cũng tự động bay lên theo. Những tiếng cười lạnh lót, thẳng vào màn nhỉ. Âm thanh vô cùng quỷ dị. mông của cậu bị dính mấy cái đạp. Tuy không đau, nhưng rất là khó chịu. Cậu cả biết mình đang gặp ma, mặt tái mét, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về, không dám ngoái lại. Về tới phòng, nằm trên giường rồi, cậu mới cố gắng trấn tỉnh. Càng nghĩ càng cảm thấy cái nơi mà Mộc Liên tới chắc chắn là có vấn đề. Nhiều năm nay, cậu luôn cho rằng Trừng thông này không có gì đặc biệt. Cùng lắm là hầm mộ họ vương được xây dựng ở đó. Nhưng xem ra Còn có bí mật ẩn giấu ở nơi này Mà nhất định mẹ cậu và thằng quân đều biết Em do Mộc Liên cũng không phải là một cô gái bình thường Nhìn đôi mắt của cô toàn màu đen sâu thâm thẩm Cậu cả cũng thoáng lạnh tóc gái Nhưng mà cậu tin chắc rằng Cứ theo Mộc Liên Thì sẽ tìm ra được điều gì đó quan trọng Hôm sau ăn sáng xong cậu cá liền tới tìm bà Đồng. Tiếp tục tìm cách giải quyết chuyện của tòa công sứ để lấy lòng ông ta. Đồng thời nghĩ cách thăm dò nơi Mộc Liên đã tới. Mộc Liên ở trong phòng lật dở những trang sách cổ ra xem. Trong sách chủ yếu đều là lời giáo hóa của Đức Phật kèm theo những câu chú trong các bộ kinh cùng với một số phương pháp chiêu hồn. Bản thân cô không biết nên dùng chú Pháp nhà Phật Trong hoàn cảnh nào thì được Giống như hai đêm trước Mộc Liên lại chờ con chi ngủ say Thì mới lẻn ra ngoài Thế nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn Mộc Liên đã bị một cây gậy to Đánh thẳng vào gáy Cô ngã xuống ngất đi Mấy người mặc đồ đen Chụp bao tải lên người cô rồi vác đi Cái áo nước nhét bên trong người cũng rơi xuống Động thành một phủng nước Rồi biến mất vào lòng đất Như chưa từng xuất hiện Một chậu nước lạnh hất thẳng vào mặt Mọc liên mở mắt ra Lờ mờ qua lạng nước Cô thấy phía trước mình có mấy bóng người Trong đó có hai người rất quen mắt Cô nhận ra mình đang bị trối Hai tay treo lên cao Hai chân cũng bị buộc lại Dội thêm nước đi Tiếng người vừa dứt Một chậu nước lạnh nữa Lại đột ngột táp thẳng vào người Mộc Liên Cô không sợ nước Thậm chí nước còn khiến cho cơ thể của cô Dễ chịu hơn mấy phần Nhìn bóng người phía trước Mộc Liên có chút sửng sờ Một người là Vương Giang Con cả của ông Năm Vương Long Còn người kia không ai khác Chính là con Phượng Cô chỉ một lòng muốn làm chuyện mình nên làm Không nghĩ lại rơi vào tình cảnh này Thấy Mộc Liên đã hoàn toàn tỉnh táo Cô Giang mới bắt đầu ngồi xuống ghế Vắt một chân lên Bộ dáng đầy khiêu khích nổi Mở hai Nửa đêm canh ba Mở không ngủ còn đi đâu vậy Phải chăng là lén lúc đi gặp nhân tình bên ngoài sao Mộc Liên nhìn thẳng cô Giang Không đáp Cô Giang thấy Mộc Liên không nói gì Lại cho rằng cô chột dạ Không dám lên tiếng thanh mình <cười> Nếu anh tôi mà biết Chị là loại đàn bà lăng loạn như vậy Không biết chị sẽ chết bao nhiêu lần nữa đây Chị thoát khỏi tay anh quân Trong lễ bộ bộ sung hỉ Nhưng chưa chắc đã có thể sống sót Nếu như họ vương biết Chị không an phận đâu Càng lúc, một Liên càng chắc chắn được Người đêm đó hút máu cô Chính là cậu hai Bương Quân Lúc này cô mới khẽ nói Chị đi tìm cậu hai Cô Giang nghe thế liền mở to đôi mắt Tức cười nợ <cười> Gặp cậu hai sao? Chị có biết cậu hai là ai hay không mà muốn đi gặp? Lần trước chị trở về Tôi đã thấy rất kỳ lạ rồi Lẽ ra chị đã không còn mạng để mà về nữa <cười> Nói chị Tức là cô Giang cũng biết chuyện này Bộ bộ sung hỷ Thực chất là cái bẫy chết người sao Phải thì sao Mà không phải thì sao Dù gì thì họ vương cũng mua chị Bằng rất nhiều vàng bạc cho báo Chị nghĩ một đứa quê mùa Chân lấm tay bùm Chẳng qua là có chút nhan sắc như chị Lại có giá như vậy sao? Thứ có giá chính là cái mạng của chị thôi. Anh hai quân chính là muốn cái mạng của chị đó. Đã nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng nghe câu nói này của cô Giang, Mộc Liên ít nhiều cảm thấy chua xót Thế cho nên, chị nên biết tân biết phận một chút. Đừng có thấy đàn ông mà lại muốn quyến rũ. Mộc Liên cao mày nghĩ ngợi dây lát. Nhìn cô Giang Lại nhìn sang con Phượng Đang cầm cái rôi mây đứng ở bên cạnh Quyến chủ chi Không phải cô Giang định nói đến Cậu Cả và người Tây Dương đó chứ Con Phượng trở mắt Đi đến trước mặt Mộc Liên Nhìn cái vẻ mặt của nó Dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô Cậu Cả là anh chồng của Mở đó mà Hai Còn người Tây đó Bốn đã thuộc về cô Giang Em đã bảo mợ yên vị đợi câu hai về Mà mợ không nghe Điều tại mợ cả đó Điều là tự hai người nghĩ ra cả Tôi chẳng có cảm tình gì với bọn họ Nghe câu nói thẳng thừng của Mộc Liên Cô Giang lại càng giận dữ Cô trực tiếp đứng dậy Cầm lấy trôi quất vào người Mộc Liên mồm thì nói không có gì Nhưng mà lòng giả lại khó lường Tôi phải thay anh hai giả dỗ gì Con Phượng mỉm cười lùi về sau Đứng xem trọ vui trước mắt liền đó Còn bồi thêm một câu Mở hai đúng là chẳng có chút phẩm hạnh nào Đã gã cho cậu hai rồi Mà còn tư tưởng thấy cậu cả Lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao thuần khiết hết Không khéo á, Cô lấy người Tây kia về ở rể Cho cũng bị mở hai dụ dỗ thôi Cô Giang nghe thế thì càng thêm điên tiếc Từng trôi quất vào người Mộc liên Đều nhầm mặt cô mà đánh Chỉ một chốc sau Báo từ những vết thương đã rỉ ra Mộc Liên cũng đau quá mà ngất đi Đám người phía sau Thấy mợ hai đã ngất Sợ xảy ra án mạng Liền ngăn cô Giang lại Cô cả Cô mà còn đánh nữa Sợ là sẽ chết người đó Cô Giang ném mạnh cái rôi xuống đất Nhìn lại Mộc Liên Mình mẩy đầy vết thương Thoáng chột dạ Cũng không nghĩ được mình lại tra tay mạnh đến thế Cô liền tra lệnh cho đám thuộc hạ Canh giữ cho cẩn thận Nhét dẻ vào miệng chị ta Đừng có để chị ta trải thoát Đoạn cô gõ gót dài rời đi Con Phượng đắc ý Liết nhìn Mộc Liên Rồi bước theo cô Giang đi ra ngoài Trời đã sáng Con Chiên tỉnh dậy không thấy Mộc Liên đâu Thì tá hỏa chạy đi tìm khắp nơi Gặp ai cũng hỏi có thấy mợ hai đâu hay không Cô Giang thấy con Chiên là đứa nhiều chuyện Chỉ sợ đến tay của bà cả Cho nên cô bảo con Phượng Cho người bắt nó trói vào trong phòng con Phượng Trong lúc con Phượng và cô Giang còn đang nói chuyện với nhau Xem tiếp theo nên xử lý mợ hai như thế nào Thì cậu cả thình lình đạp cửa xong vào Lần này cậu túm tóc con Phượng Kéo ngược về sau Trợn mắt mà quát Tao nghe thấy hết rồi Bây giờ một Liên ở đâu Hai đứa chúng mày làm gì một Liên rồi Tiếp đó cậu không chờ con Phượng kịp nói gì Vùng tay tắt cho nó một cái trợ giắn Khiến cho nó ngã lăn quay ra sàn Cô Giang đành phải nói ra nơi nhốt một Liên cho cậu cả Cậu không làm gì cô Giang Nhưng chỉ tay cảnh cáo Đoạn cậu tất tả đi về phía nhà kho Chuyên để độ lâu năm không dùng tới Cậu cả bế Mộc Liên về phòng của mình Đặt cô nằm trên giường Tự tay dùng khăn lao những vết thương trên mặt cho cô Khi nhìn thấy những vết thương trên người Mộc Liên Áo váy cũng bị rách ra Cậu cả thoáng cao mày một thoáng Rồi bảo thằng nhón đi tìm con chiên tới Sau khi con chiên lao người Sức thuốc Thay độ cho Mộc Liên Cậu cả liền cho nó ra ngoài C Cậu cả Hay là để con đưa mợi hai về phòng đi ạ Ở đây không tiện Cậu cả quát mắt nhìn con chiên Khiến cho nó co người lại Thấy nó vẫn chưa chịu đi Cậu liền quát lên Cút ra ngoài Con chiên sợ quá đành phải rút lui Thằng nhón kéo phăn nó ra ngoài Đóng cửa lại Đứng đó khoanh tay làm bộ canh gác Con chiên cũng vẫn chưa chịu đi Đứng cách đó một đoạn Đợi xem bên trong có động tỉnh gì Thì nó sẽ xong vào Thằng nhón liếc con chiên Hất hàm sẵn giọng Mày đứng đó làm gì Việc của mày không phải ở đây Con chiên không dám cãi lời cậu cả vương Bắc Nhưng nó cũng không ngán Bất cứ người làm nào trong phủ Mở hai của tôi trong đó Tất nhiên tôi phải ở đây rồi Cửa bật mở ra một bên Cậu cả trừng mắt Hai đứa chúng mày cút khích cổ đây Dứt lời cậu đóng sầm cửa lại Con chiên không muốn đi Nhưng lại bị thằng nhón khỏe gấp đôi mình Kéo tay lôi đi sành sạch Nó chỉ có thể thầm cầu mong Mợ hai không bị cậu cả làm hại Cậu cả ngồi trên ghế Một tay gõ nhịp trên mặt bàn Hai mắt nhìn chầm chầm một liên Đang nằm trên giường Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiện Cậu muốn tận mắt nhìn xem Lúc Mộc Liên tỉnh lại Cô sẽ có bộ dạng như thế nào Ngay khi Mộc Liên cửa người Hai mắt mở ra Cậu cả cũng nhởm dậy Căng mắt nhìn Thì cửa bị người ta đẩy mạnh một cái Từ bên ngoài bước vào mấy bóng người Trong hoàn cảnh này Có tới 10 cái miệng cũng không thể thanh minh được Mộc Liên còn chưa hiểu chuyện gì Vừa mới tỉnh dậy Các người còn hơi đau nhức Hai mắt lờ mờ Đã nhận một cái tác từ bà cả Cầu cả định ngăn bà tác Mộc Liên lần nữa Cũng bị bà cho ăn hai cái tác hai bên Bà cả chỉ tay Miệng trích lịch Ồ quế gia phòng lôi hai đứa nó đến nhà chính quỳ trên mặt đất, trước bao nhiêu cặp mắt người nhà họ vương. Mọc Liên chỉ có thể tự than khổ trong lòng. Hết việc này tới việc khác nối tiếp nhau, cô muốn ứng phó cũng không kịp trở tay. Lại càng không thể nói ra những gì mình làm. Trong lúc này, cô chỉ có thể tạm thời im lặng, chờ xem người nhà họ vương sẽ làm gì tiếp theo. Vừa ngồi xuống ghế, bà cả đã không kịp nổi cơn giận. Bắt đầu tra hỏi Nói màu Chuyện vừa rồi là như thế nào? Đưa mắt nhìn cô Giang Hai tay bấu chặt vào nhau Đầy vẻ lo sợ Phía sau là con Phượng Chỉ dám hé mắt ra nhìn Cậu cả thủng thẳng đáp Em giàu bị ngất Con đưa về phòng Chuyện chỉ có thế thôi Câu nói của cậu cả vừa thoát ra khỏi miệng Lại chẳng khác nào đổ dầu vào, vào lửa Càng khiến cho bà cả tức đến đỏ mặt Đập bàn thật mạnh một cái Quang đường Phòng của nó đâu Sao con không đưa về mà lại đưa về phòng mình Con là ngu ngốc Hay là cố tình gây chuyện với Vương Bắc Con chơi bờ với bao nhiêu cô gái bên ngoài Mẹ đều có thể nhắm mắt làm ngơ Coi như không biết gì Không quan tâm tới Nhưng Mộc Liên là em dấu của con mà Là vợ của thằng quân Bà cả chỉ tay vào mặt Mộc Liên Giọng nói càng đanh lại Còn cô nữa Tại sao cô lại ở trong phòng vương bắc Còn nằm ngủ trên giường của nó nữa Mộc Liên khẽ thở ra Ngẫn đầu lên Một bên má đã in hằng vết tay của bà cả Cô cảm thấy có chút mệt mỏi Với tình cảnh đang diễn ra Xung quanh có biết bao nhiêu con mắt đang dọa xét. Đám người hậu trong phủ cũng xì xào to nhỏ với nhau. Thưa mẹ, con không biết đã xảy ra chuyện gì. Tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đó rồi. hoàn toàn không nhớ gì cả. Xin mẹ hãy tin con. Giữa con và anh cả không có xảy ra chuyện gì hết. Không nhớ sao? Cô đã không nhớ bao nhiêu chuyện rồi. Làm sao cô trở về thì cô cũng không nhớ Bây giờ ngay cả chuyện làm sao nằm trên giường của anh chồng mình Cũng không nhớ Trốt cuộc cô nhớ được chuyện gì Mộc Liên im lặng cúi đầu Cô quả thật không thể nói ra Nếu cô nói mình bị Vương Giang và con Phượng bắt cóc Đánh đập Thì nhất định họ cũng sẽ nói ra chuyện Nửa đêm cô lẻn ra ngoài Căng hừng Là họ cho rằng cô đang ngụy biện Tới lúc đó chuyện còn trắc rối hơn Bà cả giận tới độ không còn chịu đựng thêm được nữa Bà nói Bạn giả pháp ra đây Khi quản gia đem cây trôi từ sợi mây ra ngoài Ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ Cô Trang và con Phượng càng không dám nhìn Có vẻ như cả hai đều đang lo lắng Nếu chuyện đánh đập một liên mà lộ ra ngoài Thì người phải hứng chịu gia pháp Nhất định là mình Từng trôi Quốc xuống lưng Khiến cho vùng bị đánh Đều đau rác Mộc Liên chỉ đành cắn trăng chịu đựng Cậu vương Bắc thì bị hai gia đình lôi ra sân Nằm trên ghế rồi đánh bằng gậy Đánh xong Bà cả ra lệnh giam lỏng Mộc Liên vào trong phòng đá Còn cậu cả được người hầu đưa về phòng Con Chiên bị thằng nhón nhốt vào trong phòng chứa đồ. Mãi sau mới có người mở cửa cho nó. Lúc nó chạy đến nơi, thì mợ hai đã bị nhốt vào phòng đá rồi. Nó cầu xin mãi, bà cả mới cho nó vào chăm mợ. Phòng đá không rộng, bên trong có một cái đệm, một chiếc chăn, và thậm chí không có cả bàn ghế hay tủ đồ. Con Chiên nói, phòng này thường dùng để nhốt người hầu phạm tội. Nhưng trong phủ họ Vương Rất ít người bị nhốt vào đây Thật ra đối với bà cả hai người nhà họ Vương Mộc Liên cũng chỉ hơn đám người hầu này một chút Chẳng qua cưới cô về Để cho cậu hai lấy mạng mà thôi Ba ngày hai đêm bị nhốt trong căn phòng đá Cơm nước vẫn được đưa tới đầy đủ Nhưng hơi lạnh toát ra Lại khiến cho con chiên lên cơn sốt Mộc Liên gõ cửa Người bên ngoài liền Diệu con chiên đi Lúc này Mộc Liên Chỉ còn lại một mình với đứa bé mà Cô xoa xoa đầu nó Kẻ nói Ta chưa đặt tên cho con ha Để xem Ta gọi con là Tiểu Phạn đi Vừa là sự thanh tịnh Còn có nghĩa là cơm ăn nữa Tiểu Phạn Có nghĩa là hạt cơm nhỏ Đứa trẻ ma cười hiếp mí Dụi dụi đầu vào bàn tay hơi thô ráp của Mộc Liên Bình thường tiểu Phạn không thích nói chuyện Cô cũng chưa từng thấy nó đòi hỏi gì Cứ thế đi theo cô từ làng văn xá về đây Cũng giúp cô rất nhiều chuyện Ở nơi này Tiểu Phạn và Mộc Liên thật giống nhau Không phải con người Cô đơn trống trải Không biết ngày mai sẽ ra sao Trong lúc đó bà cả cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Cậu cả nghe tin mẹ mình sẽ đưa một liên vào hầm mộ, thì cũng giật mình, định đứng ra ngăn cản. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu bỗng nảy ra một ý khác, mặc quần áo rồi ra ngoài. Ba lồng gà trắng đã được chuẩn bị sẵn, những người không có phận sự đều phải ở yên trong phủ. Đầu giờ hợi, mấy gia nhân xách theo ba chiếc lồng gà, Đích thân Nguyễn Quảng Gia tới phòng đá đưa Mộc Liên ra ngoài. Lần này họ bệch mắt cô lại. Chủ đích là để cô không biết mình bị đưa đi đâu. Nhưng người nhà họ Vương đều không ngờ được Mộc Liên đã từng tới khu hầm mộ mấy ngày trước rồi. Người nhà họ Vương đưa Mộc Liên và ba lòng gà trắng xuống dưới. Sau khi thả hết số gà trắng cho chúng chạy khắp nơi trong hầm mộ lập lòe ánh đuốt Thì mấy tên gia đình cuốn cuồng leo lên bậc thang. Cửa hầm cũng từ từ khép chặt lại. Bọc Liên cởi bỏ khăn bịt mắt. Từ từ mở ra hắc thị nhìn xung quanh. Đột nhiên có giọng nói ồm ồm cất lên. Tứ linh thú bắt đầu bàn luận với nhau. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nhà họ vương đưa người sống xuống hầm mộ đó. Ờ, mỡ hai có còn là người sống hay không Thì chưa chắc đâu Thật là tội nghiệp Dù sao cô ấy cũng là người vô tội à, Chúng ta không thể can dự vào chuyện nhà họ vương Khế ước với họ vương không cho phép điều đó Sau đó, mọi thứ lại trôi vào im lặng đến đáng sợ Những con gà trắng dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm Chúng vòng qua các ngốc ngách kêu quang quát Và vỗ cánh ầm ầm Khắp nơi trong hầm mộ Đều trải trác xương gà Lông gà Máu gà văng tung tué Khắp các bức tượng bằng đá Mùi tanh tửi bốc lên nồng nặc Mộc liền trút ngọn đuốt Bắt đầu men theo một hang đá đi sâu vào bên trong Càng bào sâu Càng thấy không khí lạnh buốt đến tận xương Mỗi bước chân mộc liên đều dẫm lên xương cốt gà trắng Cho dù đã cố để tránh Nhưng vẫn không sao tránh hết được Tiếng xương vỡ vụn trăng trắc Khiến cho cô không kìm được mà nuốt Khan Cô phải miếm môi thật chặt Mày liễu câu lại Một tay đưa lên chặn ngang mũi Phía sau cuối hành lang là một căn phòng rất rộng Ngọn đuốc lập lòe không soi hết được các ngốc ngách. Một liên nín thở, trong lòng thầm đoán nơi đây là hầm mộ chính. Bởi cả căn phòng lớn như vậy đều là quan tài đá mở nắp. Mùi tử khí bên trong đây còn khủng khiếp hơn gấp mấy lần. Máu gà vương khắp nơi, kéo dài thành những vệt đen đặc đã khô từ dưới sàn vào trong quan tài. Đi tới bên một quang tại đá Mộc liên hạ thấp đốt xuống Đưa hắc thị nhìn vào bên trong Một cái thây mặc đồ trắng đang nằm sắp Trên lưng theo hai từ Vương hoàng màu đỏ Có lẽ là tên của người đã chết này Phía bên dưới cái thây Lớp vải vàng nhúm đầy máu đã khô đen lại Cái khăn nhăn nhúm bị xé rách tả tươi Dưới ống tay áo thụng Thòa ra một bàn tay xương sẩu Cũng dính đầy máu đen Những móng tay dài chừng 3 phân Cấu bẩn Và nhọn hoắt Nhìn bàn tay của cái thây Mọc Liên đột nhiên nhớ tới tay mình Đêm bị kéo xuống đáy sông Móng tay của cô còn một dài gấp đôi ba lần như vậy Chỉ có điều là hoàn toàn sạch sẽ Không hề vấy máu Đang mãi nghỉ chợt nghe thấy âm thanh sọc soạt. Mọc liên cúi xuống. Cô phát hiện ra bàn tay cái thây đang động đậy. Rồi toàn bộ thân mình của cái thây kia cũng chuyển động. Cái đầu đang úp xuống tấm vải vàng nhật, quay ngoắt sang một bên. Một nửa khuôn mặt khóc hát, hởm sâu. Phần da thịt đều đã khô quắt. Đôi mắt đang nhắm nghiện, thịnh linh mở ra. Đỏ âu màu máu thở phì phì như loài bò sát. Mộc Liên bịt miệng cúi thấp người xuống, ép chặt vào thành bên ngoài của quan tài đá. Cô nín thở. Bốn phía xung quanh cô, bên trong những quan tài đá, tiếng căng trắc bao trùm không gian. Mọi cái thay ban nãy còn im lặng trong quan tài đều ngồi bật dậy, từ từ trèo ra khỏi quan tài, bắt đầu tìm kiếm máu thịt gà trắng. Đang chạy giáo giác Thầy ma kia cũng trèo ra Thân mình khô quắc Chỉ cách chỗ mộc liên chừng hai bước chân Nhưng có lẽ vì mùi gà máu thịt trắng Tỏa ra khắp không gian Đã ác đi mùi của mộc liên Cho nên hàng mấy chục cái thầy Cứ thế ùa theo đàn gà Chơi trò đuổi bắt Những con gà kêu quan quát Sợ hãi Chạy tán loạn Mỗi lần con gà bị thầy ma bắt được Đều rất nhanh bị đưa lên miệng Cắn cổ Giật toạt một cái Đầu một nơi Thân một nẻo Chẳng mấy chốc cả con gà Chỉ còn một nhúm lông bê bết máu Bị ném xuống sàn Một cái đầu gà bị ném ngay trước mặt một liên Cô ngoảnh mặt đi Nhìn đám thay ma đang men theo hành lang Để đuổi gà trắng Tiếng gầm gự vang vọng lên Như trực tiếp xuyên qua trái tim Đang rung lên từng hội của cô Nếu còn không tìm cách thoát khỏi đây Chỉ e lát nữa gà trắng hết Cô sẽ trở thành con mồi bị săn đuổi Một liên nhẹ nhàng luồn qua các kẻ quan tài Vừa đưa mắt cảnh giác Vừa cẩn thận để không giảm phải máu thịt gà trắng Khi cô trai tới bên kia căn phòng đá Định sẽ men theo một cái ngách nhỏ khác Mới phát hiện ra Thì trước mắt là một đôi chân khô đét đứng sừng sửng Máu gà tông tổng chảy xuống sàn đá Rồi một con mắt gà trắng theo đó Trời tổm xuống vụn máu Ngay trên đầu Mộc Liên Hơi thở đem theo mùi máu thịt tanh nồng tỏa ra Mộc Liên nuốt khang Trực tiếp dùng cây đuốt trong tay Thọc vào bụng cái thầy Khiến cho nó róng lên một tiếng thảm thiết Rồi vùng bỏ chạy vào cái ngách nhỏ Thầy ma cũng lập tức đuổi theo Miệng vung vị phì ra thứ nước giải tanh tử Những cái thầy khác cũng đánh hơi được mồi của Mộc Liên Liên quẳng con gà đang ăn dở Đổ xô tới cái ngách nhỏ Con nào con nấy đều muốn chụp lấy con mồi đang chạy trốn Tai Mộc Liên đã túa máu do quệt vào vách đá Cô cắn chặt mồi Cắn gượng tiếp tục len ra khỏi cái ngách Phía sau cô chừng 5 bước chân Đám thầy ma đang bám sát không rời Qua cái ngách Lại tới một căn phòng khác Nơi này cũng đặt những quan tài đá Bên trong không có xác chết Cô vừa nắp vào một góc Thì mấy thây ma đuổi theo Cũng đã tới nơi Đưa mũi hít ngửi khắp nơi Tiếng bước chân sột soạt Như gõ thẳng vào đầu ốc trối bời của Mộc Liên Trong căn phòng rất tối Hắc thị của Mộc Liên Cũng không nhìn được rõ ràng mọi vật Cô ngồi co trúng lại một góc Hai bên là quang tà và vách đá. Cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ. Cô nhìn khắp nơi, phát hiện ra trên đỉnh tầng đá có những vết nứt ngang dọc để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Nếu như cô có thể trèo lên, dỡ đi vài đá, biết đâu có cơ hội thoát ra khỏi đây. Mãi suy nghĩ, một liên không để ý thấy một cái thây đã đi tới chỗ mình. Nó đã quay lưng về phía cô Mộc Liên nếp chặt vào mé tượng Tránh gây ra tiếng động Nhưng hình như cái thầy kia Đã đánh hơi được mùi của cô Từ từ quay lại Mộc Liên lùi về sau Phía sau cũng có hai bà cái thầy Đang kéo đến Trên bàn tay xương sẫu vẫn cầm một nửa con gà Máu rồng rồng chảy xuống Mộc Liên sợ đến chết khiếp Cô nắm lấy một gờ đá Bắt đầu trèo lên Cổ chân bị một bàn tay túng lấy Cô vội vã đập vào đầu thay ma Rồi leo tiếp Đám thay ma bắt đầu giận dữ Chúng bổ nhào ngay tới bên dưới cô Vừa gào thét Vừa tìm cách bắt lấy cô Mọc liên không dám nhìn Mặt cho máu nhỏ xuống Dẫn dụ đám quỷ quái Nhao nhao tìm tới Nếu cô buông tay lúc này là chết chắc Lên tới sát đỉnh Trần Mộc Liên thò tay qua cái lỗ. Cô hít một hơi thật sâu, Trồi kéo lát đá rơi xuống. Viên đá nhô ra dưới chân bỡ ra. Mộc Liên chới với giữa không trung. Một bàn tay thò ra ngoài, bám chặt lấy miệng lỗ. Hơi thở hổn hển, nhìn xuống đã thấy những thây ma bên dưới cũng đang tìm cách leo lên. Hình như bọn chúng trở nên thông minh bất thường. Mộc Liên không giữ nổi nữa, bàn tay dần tuột ra. Khi cô tưởng mình sẽ bị xé thành trăm mảnh, thì bàn tay chới với của cô lại được một bàn tay khác lạnh bút túm lấy. Đất phía trên đều bị cậy xới ra. Mộc Liên nhắm tịch mắt cúi đầu. Sau đó cô được một lực mạnh kéo tuột ra ngoài. Không khí bên ngoài tràn tới, căn phòng trong cánh mũi. Mộc Liên cảm nhận được sự sống Của thế giới trên mặt trất Thật là diệu kỳ Cô ngửi thấy một mùi Nửa quen thuộc nửa xa lạ Cả vòng tay đang quấn quanh eo mình Cũng cùng một lực với lúc trước Nhưng lúc này cô đã rất choán vắng Hắc thì cũng yếu ớt hẳn đi Thả bịch cô xuống dưới thảm lá Người kia liền ngó xuống bên dưới Đám thầy ma vẫn đang lố nhố gạo thét vẻ hung dữ và thèm khát máu tươi. Nhưng khi nhìn thấy người ở bên trên, chúng có phần dịu lại. Chớp mắt một cái người kia đã đi đâu mất. Lại chớp mắt một lần nữa, người đó đã trở về. Còn ôm theo một phiến đá lớn đặt trên miệng hốn, tạm thời ngăn cản đám thay ma tìm cách leo ra khỏi đây tấn công người khác. Xong việc, người kia ngồi xuống trước mặt một liền. Cẩn trọng đưa ngón tay lạnh bút nâng cầm cô Linh Nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ kia, trong đầu cô chợt hiện ra một vài hình ảnh hư thực không rõ ràng. Bầu trời bao la, mặt sau cuộn sóng, ánh hoàng hôn loan loắn, tiếng ai hát vọng lên giữa tầng không. Cô sao lại ở đây? Âm thanh của người này có chút lành lùng, khiến cho lòng ngực của Mộc Liên Như vừa bị siết nhẹ Mọc Liên lắc đầu Đưa cầm mình ra khỏi ngón tay của người đối diện Cơ thể cô lúc này đã mềm nhũng Nhưng cô vẫn ý thức được Mình phải thật cảnh giác Là Cậu hai quân đó sao Cậu hai gật đầu Thu tay về Sợ nổi Là ta Cô có chị em song sinh hay sao Mọc Liên hơi ngẩn tràm nhưng cô đã hiểu được câu hỏi của cậu hai. Cô lắc cái đầu vẫn còn ông ông, thành thật trả lời cậu. Không có. Sao lẽ bồ bộ, bộ sung hỉ? Tôi cũng chưa hiểu được lý do vì sao mình vẫn còn sống. Cậu hai kinh ngạc đứng dậy, dáng người cao lớn và cô độc. Ánh mắt nhìn số mộc liên đầy vẻ khó tin. Cô là tân nương của ta sao? Mộc Liên thở hát ra một hơi Vẽ bớt đắc dĩ Và có chút bướng bỉnh à, Tôi không muốn nhận thân phận này Nhưng mà cũng vẫn phải chịu thôi Không thể nào Cô đã chết rồi mà Cậu hai lại ngồi xuống Lần này bớt lấy cái cầm nhỏ của Mộc Liên Mà nâng lên để xem cho kỹ Sau đó cậu hơi ghé lại gần Ngửi thử mùi hương trên cổ cô Mọc Liên cảm thấy hơi sợ hãi và khó chịu. liền dùng chút sức còn lại đẩy cậu một cái. Nhưng thân thể của cậu hai cứ như làm bằng đá. Không hề suy xuyển chút nào. Mọc Liên chỉ đành chầm chầm nhìn vào mặt nạ của cậu. Hai mắt liền biến đổi. Cậu hai buông tay ra. Ánh mắt cậu chuyển sang ngỡ ngàng. Mắt của cô là hắc thị. Cô không phải là con người. Cậu nói gì vậy Ai muốn không phải là con người chứ Không phải chính cậu hút máu tôi Tôi mới thành ra như thế này hay sao Chính tôi cũng không biết tại sao Mình lại thành ra như vậy nữa một Liên vô cùng ấm ức cho bản thân Nhất thời không kiềm chế được Mà khẽ gắt lên Cổ họng cô hơi đau rác Tai lại ù Lúc này một cô gái luôn điềm tĩnh như cô Cũng không thể bình thẳng thêm được nè Đột nhiên nhớ ra một chuyện một Liên hỏi Sao lúc đó tôi đâm cậu Cậu lại không chết Cậu hai nhìn một Liên rất lâu Lâu tới nổi khiến cho cô có chút xấu hổ Phải quay mặt đi chỗ khác Vì tim tôi nằm ở đây Không phải ở bên trái như người khác Cậu kéo tay một Liên đặt lên giữa ngực mình Để cô tự cảm nhận được nhịp đập bên trong Quả thực trái tim của cậu hai Không nằm bên trái như người bình thường Mà lại nằm ở chính giữa lòng ngực Thế nên hôm đó một liên đâm mũi dao vào ngực trái của cậu Cũng không khiến cho cậu bị thương nặng được Thả tay cô ra Cậu hai nói Giọng có ý thách thức rất lớn Nhưng cũng không giấu nổi sự mong chờ Bây giờ muốn giết tôi báo thù cũng được đó Tôi giết cậu thì có được cái gì đâu Lúc đó là bản năng tự vệ thôi. Cậu cứu tôi một mạng, vậy cô như vậy. <cười> vậy sao? Rõ ràng tôi cứu cô lần này là lần thứ hai mà. Mộc Liên im lặng cúi đầu, chẳng biết phải nói gì. Trong đầu thầm nghĩ, cậu Hai Quân đúng là giỏi tính toán. Cô ho vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thứ máu này không phải do bị thương. Mà do ức chế mà thành Cậu hai ban nãy đã cố gắng kiềm chế Bây giờ lại tiếp tục nhìn thấy máu Đôi hàng lông mày trậm sau lớp mặt nạ câu chặt lại Đầy chịu đựng Lại có chút tức giận Cậu lạnh lùng rút căn tay ra ném cho Mộc Liên Rồi nhanh thoang thoát lùi xa cô một khoảng Sau đó hỏi cô Cô tên gì? Mộc Liên ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ được Tân nương của mình có hai cái mạng Lẽ nào cô là Hồ Ly sao? Cậu thấy tôi giống Hồ Ly không? nhan sắc của cô Cũng có thể miễn cưỡng công nhận là Hồ Ly Cậu gặp Hồ Ly thì sao? Chưa gặp bao giờ Cô là con Hồ Ly đầu tiên Vậy khiến cậu thất vọng rồi Tôi đương nhiên không phải Hồ Ly Lúc trước chưa gãi cho cậu Tôi chỉ là một đứa con gái nông thôn bình thường Gã cho cậu xong rồi Thì đến một người bình thường cũng không làm được nữa Tính ra tôi rất thê tảm đó Cậu biết không? Người nhà ta đối xử không tốt với cô hay sao? Tôi không có biết Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được cách hộ vương các cậu đối xử với tôi Lúc thì rất quan tâm Coi tôi đúng như mờ hai trong nhà Khi thì trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng nữa Cô tôi như con gà đem nhát xuống hầm mộ. Mai mà tôi phúc lớn mạng lớn. Không còn dễ bị cái thứ không sẻ sẻ dưới kia hại nữa. Mộc Liên không phải là người tích kể lễ sự khốn khổ của mình. Nhưng không hiểu sao trước mặt người này. Cô muốn giải bài. Đồng thời trút ra phần nào sự ấm ức trong những ngày qua. Dẫu sao đây cũng làm người muốn lấy cô về. Không bảo vệ được cô. Còn hút máu cô. Làm cô mất đi một mạng. Phải nghe cô chỉ trích một chút Cũng không gọi là thái quá à, Thế không phải là do ta cứu được cô sao Thì cho tôi được trời phù hộ Mới được cậu cứu giúp Nói như thế tôi cũng cảm thấy bản thân Bớt vô dụng đi phần nào Cậu hai im lặng Lại nhìn một liên đâm đâm Ánh mắt cậu sâu thâm thẩm Như thể muốn nhìn thấu tâm tư của cô À đúng rồi Tại sao cô biết tôi dưới đó mà đến vậy Giữa ta và hầm mộ Có một sự liên kết đặc biệt Ta đang ngủ sâu Thì nghe thấy đồng tĩnh lớn Không có giống bình thường Biết là có chuyện nên tỉnh dậy trước thời hạn Vậy ra từ sao bộ bộ xung hỷ Cậu đều ngủ trong căn nhà đó Chứ không phải đi làm công chuyện Như mẹ vẫn nói sao Cậu hai trong nháy mắt Đã chờm người về phía cô Đưa một bàn tay lạnh buốt Với những ngón thon dài của mình lên Nâng cầm cô lên Chăm chăm nhìn vào những vết xước nhỏ Đã khô máu bên gò má cô Giọng cậu càng lúc càng trở nên trầm đục Cô đã biết gì về nơi đó rồi Cô có ý định gì Bọc Liên thở hát ra Hơi thở lạnh ngắt Tôi có thể làm gì được chứ Tôi tình cờ biết được thôi Hơn nữa tôi muốn tìm chồng mình Để làm rõ mọi chuyện Không muốn ngày qua ngày Phải sống trong sự mơ hồ Không biết mình hiện tại được gọi là cái gì Cô nghe thấy cậu hai trúc ra một hơi thở nặng nệ Cậu đột nhiên ngẩn đầu Buông cô ra Sau đó lại đứng bật dậy Bộ dạng như đang tìm kiếm hay nghe ngóng chuyện gì Sau đó không chờ cho cô kịp hiểu Cậu bế tóc cô lên Bắt đầu lao xuyên qua rừng thông Gió thổi vụ vù, vù qua Tốc độ của cậu hai quá nhanh Khiến cho Mộc Liên không thể nhìn kỹ được cái thứ gì Chỉ có thể nhìn ánh mắt sáng trực của cậu Qua hai lỗ mặt nạ Sao cậu chạy như ma đuổi thế? Có, có chuyện gì? Có kẻ xâm nhập nhà ta Mộc Liên hoàn tay bám chặt vào cổ cậu hai Đầu rút vào lồng ngực Vừa lạnh vừa cứng của cậu Cô không muốn đầu mình bị va đập vào thân cây, hay trong lúc chạy nhanh lại bị hất tung xuống đất. Tiếng trái tim giữa lòng ngực cậu hai đang đập rất nhanh và mạnh, rồi bỗng vụt một cái. Cô cảm nhận cả cơ thể của mình được nâng lên cao. Quả nhiên khi mở mắt ra, đã thấy mình được cậu hai thả đứng trên chặt cây. Từ đây có thể thấy mặt trăng tượng huyền Đang lẫn vào trong mây mỏng Gió trời vung vuốt thổi tung mái tóc của hai người một tay cậu hai giữ lấy cô Mắt hướng nhìn về phía trước Mộc Liên lúc này mới để ý đến hướng cậu nhìn Không ngờ bây giờ có hát thị Lại thấy được thân cổ thụ kia cao lớn nhô lên Tỏa bóng trộp cả một vùng Có thấy gì không? Mộc Liên gật đầu Hát thị tự điều chỉnh cho phù hợp Cô trông thấy mấy con tiểu quỷ trên đầu Nở mạng đà la trắng Đang quanh quẩn Phía xa có hai bóng người đang đi tới Nhìn kỹ hơn một chút nữa Thì thấy một trong hai người đó Là cậu cả Vương Bắc Cậu cả tới đây làm gì? Cậu ta cũng đưa thấy một ba già nữa Bên cạnh cô Cậu hai yên lặng không nói gì Nhìn chầm chầm xuống phía dưới Đột nhiên cậu buông cô ra Đợi ở đây Ơ nè Cậu đem con bỏ chợ sao Nhưng cậu hai đã lao xuống phía dưới Không thèm quan tâm xem cô có an toàn hay không Mọc liền ôm lấy chạc cây Đứng im không dám nhúc nhích Mất một hồi lâu mới thăng bằng được Cô ngồi xuống Vừa phóng tầm mắt nhìn về phía trước Hai tai cô lúc này đã ngưng rỉ máu Gió thổi vào Cảm thấy có phần tê bút Cậu cả cũng là người họ vương Theo lời của tứ linh thú Thì hoàn toàn không được đưa người ngoài vào nơi đây Khi chưa được có sự cho phép Nhưng nhìn vẻ trước sau cảm giác của họ Mộc liền đoán cậu cả đang làm trái với gia quy Cho nên ban nãy Cậu hai vương quân mới có thái độ khó chịu ra mặt như thế theo những gì Mộc Liên biết cho tới thời điểm này cả vương tộc chỉ có một mình cậu hai có khả năng đặc biệt và thích uống máu người nhưng sau này cậu cũng sẽ giống như những thầy ma thèm khát máu lạnh dưới hầm mộ kia hay sao đột nhiên Mộc Liên cảm nhận được rừng cây đang sao động chim chóc bay vút lên cả bầu không rộng lớn đám tiểu quỷ còn đang luống cuốn chưa biết có nên xử lý bà già Và cậu cả họ vương hay không Hay chỉ cần dọa dẫm cho họ bỏ đi là được Từ trên cao đã đáp xuống một thân ảnh quen thuộc Một thân y phục đen Đôi mắt sắc lạnh Phần da thịt trước ngực lộ ra trắng như men sứ Cả khối cơ thể toát ra một luồng hát khí Khiến cho người ta vô thức đều cảm thấy nghẹt thở Đám tiểu quỷ nhìn thấy chủ nhân Liền nhao nhao quay đến Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều rất mong chờn Cậu hai không để ý tới chúng Chỉ nhìn một cái Chúng liền im lặng Lại hướng mắt về phía cậu cả và bà già Còn đang ngỡ ngàng Giọng nói u ám cất lên Anh cả Theo quy củ nhà hội vương Không được cho người ngoài xâm phạm đất tổ Anh muốn chết theo kiểu nào Cậu cả lúc này mới thở mạnh một cái Bao nhiêu lâu không gặp người em trai thứ hai này của mình Cậu càng cảm thấy xa lạ Nhưng rất nhanh đã hoàng hồn trở lại Giọng hòa hoảng hội thầm Ờ, Vương Quân Em tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi Cũng đã khát máu rồi Hay là anh cả hiến cho em chút máu giải khác đi Cậu hai lạnh nhạt nói Mắt vẫn nhìn bà già đứng bên cạnh Trong tay bà ta cầm liễn xỉn mấy món đồ pháp bảo. Nhìn đã thấy khó chịu. Khóe miệng cậu cả giật lên mấy cái. Lòng ngực đột nhiên căng tức. Bộ dáng vô cùng bất mãn. Em nói gì vậy? Máu của anh sao mà uống được? Đừng đùa nữa. Cậu hai hừ lạnh một tiếng. phất tay áo. Từ đâu nhảy ra một con mèo đen. Nằm gọn trong lòng cậu. Vừa vuốt ve con mèo. Cậu vừa nói Không cho máu thì đi mau đi Đây là địa phận của em Lúc này em đang còn tính người đó Bà Đồng nắm chặt pháp bảo Nhìn kẻ người không ra người Quỷ không ra quỷ đứng đó sống lưng bà ta đã lạnh cứng từ bao giờ Bà ta nói nhỏ vào tai vương Bắc Sao cậu nói với hai ngày nữa Hắn mới tỉnh chứ Làm sao tôi biết được nó dậy sớm hơn dự kiến Thôi bỏ đi Xung quanh đây còn có tiểu quỷ Đầu nở mạng đà la trắng Là loại tiểu yêu tinh được nuôi dưỡng Để phục dịch chủ nhân Chưa cần hắn ra tay Chứ cần mấy con tiểu yêu đó Cũng đủ xé xác chúng ta rồi Cậu cả vương bắc không thấy tiểu yêu Nghe những lời bà đồng nói Thì mặt mũi chuyển sang tái nhật Cậu hắn giọng nói với em trai mình Quân à, bà già này là một người bạn của anh Anh chỉ định đưa bà ta tới phủ chơi dầm ba bữa Không ngờ đi lạc Bây giờ anh sẽ đưa bà ta đi ngay Cậu hai không nói gì Khóe miệng hơi nhách nhẹ lên Rồi vẫy tay ra hiệu cho đi Vương Bắc cực kỳ ghét thái độ khinh khỉnh đó của em trai dành cho mình Cậu ta thầm nghĩ Đợi tới khi tìm được thuộc trường sinh Cậu sẽ dì nát nó dưới chân Như dì một con kiến nhỏ bé yếu ớt Như đọc được suy nghĩ của anh mình qua đôi mắt Cậu quân bây giờ mới lên tiếng Giọng lạnh nhạt khiêu khích Lần sau còn đi lạc Sẽ mất xác đó anh cả Nơi này không dành cho người thường đâu Tốt nhất ở nhà Đừng đi lung tung Vương Bắc nghiến chặt răng Chí hận không thể bóp chết thằng em của mình Một ngày nào đó Cậu sẽ tính sổ với nó cả gốc lẫn lời Đợi cho anh cả và bà già kia đi mất dạng Hai con tiểu quỷ cũng đi theo để giám sát Cậu hai mới quay đầu nhìn lên ngọn cây Mộc Liên đang ngồi trên đó Cặp mắt đen như hai viên dạ minh châu Sáng lên trong màn đêm Cậu lấy đà Rồi đem theo con mèo Nhảy lại nơi cô ngồi Mộc Liên thấy cậu quay lại cô nhìn về phía mặt trăng đang treo giữa trời mà khẽ hỏi "Không giết họ sao?" Cậu hai cười nhạt, vẻ ngạc nhiên. <cười> "Cô gái à, hình như cô muốn nhìn thấy tao giết người lắm sao?" "Không phải, Chứ là thực muốn biết cậu còn hung dữ như trước đây hay không. Biết việc Mộc Liên đang ám chỉ, việc mình từng giết ba người lính để cứu cô." Cậu hai vòng những ngón tay dài quanh cổ con mèo Hạ giọng nói Chưa cần chiếc bây giờ Mộc liền nhúng nhẹ bờ vai mảnh khảnh Máu đào hơn ao nước lã Cậu không nở xuống tay thôi <cười> Vậy thì cô không hiểu con người của ta rồi Lúc cần giết thì sẽ giết không thăng Khi chưa cần thì tuyệt đối không thèm đụng đinh Con mèo kêu ré lên một tiếng Nhảy phóc xuống lòng mọc liền Dương cặp mắt xanh lè nhìn cô Cô cũng không từ chối sự nịnh bợ này của nó Gãi gãi xung quanh cổ con mèo Vẻ rất thích thú Tên nó là gì vậy? Cậu hai nãy giờ nhìn con mèo mình nuôi đã lâu Bây giờ thấy nữ nhân Là liền muốn xà vào ngay Để được âu yếm Cậu đáp gọn lõn Biết điều Cậu nói gì? Thấy cô ngẩn đầu nhìn mình Cậu hai quay mặt đi Nhạc nhạc đắp Tên nó là biết điều <cười> Bình thường nó không biết điều hay sao Mà cậu đặt cho nó cái tên vậy Ừ Tha lôi lung tung Chuột chết khắp nhà Là một con mèo không biết điều đó Con mèo liêm diêm mơ mạng Kêu nghèo dài một tiếng ngái ngủ Có chút quỷ khuất Vì bị chủ nhân chê bai Một liên ngẩn đầu lên Đưa hát thị nhìn xuống nơi mấy con tiểu quỷ đang chơi đùa Giọng cười lãnh lót xuyên qua màn đêm Những bông mạng đà la trắng mút rung rinh trên đầu Cô chợt cảm thương cho chúng Nếu không làm tiểu quỷ buộc phải ở đây canh giữ kết giới Chúng đã có thể đi đầu thai kiếp khác Câu hai à Đám tiểu quỷ kia nuôi được bao lâu rồi? Cậu hai đã ngồi xuống chặt cây từ bao giờ Tựa lưng vào thân cây tay gác sau gái tay đặt trên đầu gối Bộ dạng nhàn nhã Khoảng 200 năm Bắt đầu nuôi từ khi họ vương Trúng lời nguyện trường sinh Lời nguyện trường sinh sao? Ừ Cô cũng thấy những cái thầy ở dưới hầm rồi Thân thể thì trường sinh Nhưng ý thức thì không còn nữa Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành gì Cậu hai nói Giọng nhàn nhạt Không biểu cảm Cứ như không phải đang nói chuyện của mình Mà là của một ai đó xa lạ Vô cùng lạnh nhạt Dường như cậu đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu rồi Nên lời nói hoàn toàn không biểu lộ chút rậu rỉ nào Nhưng thái độ này của cậu Ngược lại càng khiến cho người ta xót xa Mộc Liên nhú mại Một bên mắt phải hướng sang cậu Đã đổi thành hắc thị Mắt trái lại là mắt thường Tại sao lại trúng phải lên nguyên rủa Đáng sợ như vậy Ta không rõ Lúc đó ta còn chưa ra đời mà Đoạn cậu đứng lên Cả thân mình cao lớn che khuất cả cô Sau đó nhìn xuống Mộc Liên Trầm giọng hỏi Cô làm sao thoát khỏi hầm mộ gì À, tôi phát hiện trên đỉnh trần á, Có một cái lỗ thủng Nên liều trèo lên Đằng nào cũng chết Cứ thử một phen Ai ngờ lại vẫn còn sống <cười> Có thật liều mạng đó Còn hơi dại dột nè Nếu như cái hầm đá sập xuống thầy ma thoát ra ngoài Sẽ vô cùng phiền phức đó Sắp chết tới nơi Ai còn để ý được nhiều vậy chứ Xem ra cô Tạo công mang việc làm cho ta Cũng không tội đâu Vẫn còn chưa hết thời gian đâu phải tính dậy rồi Thì cậu dậy ngủ tiếp được mà Ý kiến hay Ta đưa cô dậy ngủ cùng ta Mộc Liên còn chưa lên tiếng Đã bị cậu hai quân ôm gọn lấy Nhanh như cắt đã băng qua những ngọn cây Thẳng tới tán cây cao lớn sừng sần giữa rừng thông Chớp mắt đã thấy mình đang đứng trước cánh cửa Bước vào ngôi nhà trên cây. Mộc Liên nhìn những chiếc chuông bạc. Đến một tiếng kêu cũng không có. Cậu hai đẩy cửa. Lập tức mấy con tiểu quỷ đang chơi đùa. Đã bay cả tới. Nhìn thấy Mộc Liên đang bế con mèo. Chúng kinh ngạc há hốc miệng. Để lộ ra chiếc lưỡi nhọn đỏ lợm ở bên trong. Vào trong đi. Mộc Liên đi theo cậu hai vào. Mùi trầm hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cô còn mãi nhìn chiếc quan tài gỗ đặt ở giữa nhà Không để ý Dưới chân đã dẫm ngay một con chuột chết ngắt Cậu hai không nói gì Ngồi xuống Nhất chân cô lên Rút ra một cái khăn Cầm đuôi con chuột Một nhát quẳng ra cửa sổ Sau đó cậu xách cổ con mèo Còn đang say ngủ lên mà nói với nó Dọn ngay đi Đừng để ta thấy thêm một con chuột nào Con mèo vẽ mặt rất tội nghiệp Mắt xanh ngân ngấn nước Cậu hai chẳng buồn quan tâm Thẳng tay ném nó xuống sàn Con mèo ngước lên nhìn Mộc Liên Kêu lên hai tiếng trầu rỉ Sau đó chui tọt vào gầm bàn Môi ra một con chuột chết Rồi chạy biến đi đâu mất Đừng để ý đi nó Qua đi Đợi Mộc Liên đi tới bên chiếc quan tài Cậu hai liền dùng tay đẩy nắp quang trôi xuống dưới. Từ bên trong, một mùi hương nhàn nhạt bay lên. Không phải mùi thi thể thối rửa, mà là mùi tựa như hương sen. Đây là cái của tôi phải không? Mộc liền nghi hoặc hỏi. Nhận được cái gật đầu của cậu hai, cô mới tiến lên thêm hai bước nhìn vào. Bên trong quan tài không có thi thể. Chỉ có một bông sen màu trắng đang tỏa hương Kỳ lạ là Bông sen không có thân Không có lá Chỉ có độc bông hoa đang xòe cánh Từng cánh đều mịn mạng Như làn da thiếu nữ Phần nụ bên trong Vẫn còn chưa nở hết Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Mợ Ma, tác giả kinh hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.